rồi đứng dậy bước lại phía tủ áo. Chàng định lấy gói thuốc lá, nhưng Thục tưởng chàng sắp chui vào closet để ngủ, cho nên vội nói. À, sao anh không nằm ở giường Thục này? Phòng ngủ bỏ trống mà anh chui vào tủ áo thấy cũng tội. Dí thế nào nao cảm động, bàn tay run lên bần bật, cái que riêng bật hai ba lần mới cháy. Từ ngày về đây, chưa bao giờ hai người có dịp nói chuyện riêng tư như hôm nay, và dĩ nhiên cũng chưa bao giờ Thục tỏ ra tội nghiệp chí phải nằm ngủ trong tủ áo.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 Hàng xóm cũng nghĩ đai thắc mắc, bởi vẫn tin là Đàm chỉ giận hờn ra đi vài ngày rồi quay về. Sự vắng mặt của Đàm dường như chẳng có chút ảnh hưởng nào đối với Trọng và Nam. Anh ra đi nơi này vẫn thế, nhưng với Trí thì thời khóa biểu đổi thay rõ rệt. Sự ân cần của chí tuy chưa đem lại kết quả gì cụ thể, nhưng đã trớm nảy nở một tình thân giữa Thục và Tràng, ít ra là việc xuất hiện công khai bên nhau giữa Đăng Đông. Chẳng hạn một hôm, Trí rủ Thục đen cưới một người quen,